3.5 Từ những câu đó, chắc Yến mơ hồ như nghe ra điều gì Nhưng cô không muốn mình nghĩ kỹ hơn Vì chỉ cần nghĩ một chút thì trái tim sẽ đau đến không thể kiểm soát Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Như thể chỉ cần cô không nghĩ, không thừa nhận Thì mọi tình huống xấu sẽ không phải là thật Thế nên cho dù trốn tránh thế nào thì cuối cùng Hiện thực tàn khúc vẫn ập đến trước mặt cô mà không cho phép từ chối Hai tuần sau, cô lên mạng đã nhìn thấy email Đồng Thành và Lân quên gửi. Ngoài việc báo bình an, trong email còn có một tấm hình của họ. Lần này tấm hình không giống trước kia, giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Lần này, họ ôm chặt nhau cùng chụp hình. Bên dưới tấm hình có một hàng chữ, bọn mình yêu nhau rồi, chúc phúc cho bọn mình nhé. Hôm đó chắc Yến ngồi thẫn thờ trước máy tính suốt một ngày. Không bao giờ còn cơ hội nữa, lần này... Cô đã hoàn toàn rời khỏi cuộc chơi Mùa xuân năm cuối cùng của đại học đến khá sớm so với những năm trước Nhưng chắc Yến vẫn luôn cảm thấy trái tim rất lạnh, rất lạnh Mùa xuân năm ấy, cô học thuộc một bài hát Lúc ở một mình cô thường hát đi hát lại Hát rồi sẽ rơi nước mắt Sau khi rửa mặt thì vừa hay có thể rửa vào nỗi mệt mỏi đó mà ngủ tiếp đi Cũng có thể mượn nó để ngăn mọi nỗi phiền não Bài hát đó có một cái tên rất buồn Rất đau thương. Khi cô đơn, em nhớ đến ai? Gần đến ngày tốt nghiệp, trường tổ chức một trận bóng truyền hữu nghị mang ý nghĩ kỷ niệm. Mọi người cơ bản đến không có tiết. Ngoài những học sinh đi thực tập sớm ở những nơi khác thì những người có thể tham dự trận đấu đều có mặt đầy đủ. Từ sau khi ba người họ đi trạng thái tinh thần của chắc Yến luôn khiến bọn lộ dương và những người cạnh cô lo lắng. Cô hoàn toàn không có vẻ buồn và không vui như tưởng tượng. Cô vẫn như xưa, thoải mái cười nói, thậm chí có lúc còn tỏ ra khoa trương hơn trước. Giống như cô không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng họ đều biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chắc Yến càng tỏ ra như không có chuyện gì, họ càng cảm thấy thấp thỏm bất an. Nỗi buồn và đau lòng vốn cần được giải phóng đã bị cô tích lũy lại hết ngày này qua ngày khác trong nơi sâu thảm ý thức, không bột phát. Họ thực sự lo lắng cứ thế này thì sẽ có ngày cô không còn chịu đựng nỗi và suy sụp mất. Họ luôn thấp thỏm dè chừng, lúc nào cũng chuẩn bị, rất sợ hễ bất cẩn thì chắc Yến khi suy sụp, mọi người sẽ không ứng phó kịp. Người khác cứ lo, còn chắc Yến lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, suốt ngày cười nói hi hi ha ha, sống vui vẻ. Người có cùng trạng thái đó thực ra không chỉ có cô, còn Giang Sơn nữa. Trong mắt người xung quanh, Người bị bạn gái đá trước mặt mọi người là cậu thực sự không nhìn thấy buồn bã và đau lòng là bao. Có người khi muốn an ủi cậu mấy câu thì nhiều nhất cậu cũng chỉ thở dài, tỏ ra luyến tiếc buồn bã. Ngoài ra thì không thấy cậu có biểu hiện đặc biệt sầu khổ buồn thương. Mọi người đều cảm thấy cậu cũng giống chắc Yến, đang cố gửi cười để kìm nén bản thân. Trong trận đấu bóng truyền chiếu hôm ấy, hai kẻ đau khổ trong mắt mọi người đã gặp nhau. Sau khi chào nhau bình thẳng như không có chuyện gì, cả hai đứng một bên xem đấu bóng. Lúc đang cổ vũ, Giang Sơn đã gửi chuyện trước. Tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì? Cậu hỏi chắc Yến. Tôi đã xin học lên cao học. Cô đáp, rồi hỏi lại, còn cậu? Giang Sơn nhún vai, nhớn mày, ánh mắt như trở nên khác lạ. Cậu nghĩ sao? Tôi nên về nhà hay ở lại thành phố An này? Chắc Yến ngẩn lên nhìn cậu không nói gì. Bỗng cô mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan gì. Sao cậu không giữ ngô song ở lại? Gương mặt cô bắt đầu hiện lên vẻ hoang măng làm nhảm nói với Giang Sơn như đang nói chuyện một mình. Như thế thì người được đi chẳng phải là tôi hay sao? Bộ dạng cô khiến Giang Sơn trao mày. Cậu hỏi tôi vì sao không giữ cô ấy ở lại à? Giọng cậu rung dậy lạnh lùng. Được, chắc Yến, tôi cũng hỏi cậu. Tại sao tôi không giữ cô ấy lại, cậu thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Chắc Yến cười có vẻ ngơ ngẩn, đương nhiên là không biết thật, tôi ngốc mà. Ánh mắt Giang Sơn lé lên tia giận dữ, có lúc cậu không hề ngốc, chẳng qua cậu chỉ giả vờ ngốc với tôi. Hai người đã chia tay trong sự bực bội ở sân bóng. Lúc về phòng, chắc Yến lên mạng, nhìn thấy Trương Nhất Địch gửi tin nhắn cho cô. Bánh bao đậu đỏ dạo này ổn không? Cô mới sực nhớ. Cô đã lâu rồi không trò chuyện với Trương Nhất Địch. Cô gõ bàn phím. Bánh bao đậu đỏ lần này bị bỏ rơi rồi. Hôm sau cô nhận được câu trả lời của anh. Đối với bánh bao đậu đỏ chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thử nghĩ xem, nó bị một tấm lưới ảo vây bọc quá lâu. Nó luôn không được nhìn ngắm kỹ những phong cảnh khác. Lần này cuối cùng nó đã có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài rồi. Nó sẽ nhận ra, kỳ thực bầu trời còn bao la hơn nó tưởng tượng. Kỳ thực hạnh phúc không chỉ gói gọn trong ấn tượng ban đầu Kỳ thực có rất nhiều rất nhiều người xứng đáng được nó yêu hơn Cũng có rất nhiều rất nhiều người yêu nó nhiều hơn chủ nhân tấm lưới đó Bánh bao đậu đỏ cố lên Chắc Yến đỏ nghe mắt Những lời này vừa kín đáo Vừa có ẩn ý Nhưng từng câu từng chữ lại sưởi ấm trái tim dì máu của cô Cô đáp lại trương nhất địch Cảm ơn cậu Mãi mãi không chê bai bánh bao đậu đỏ Mãi mãi dịu dàng Khoan dung, đối xử tốt với nó như vậy. Bánh bao đậu đỏ cảm thấy thật may mắn vì có cậu trên thế gian này. Sau lần đó, mãi lâu sau chắc Yến cũng không nhận được tin nhắn của Trương Nhất Địch. Cô vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa cảm thấy buồn bã. Ngỡ rằng thế gian này có một người không chê bai bỏ rơi cô. Kết quả người ấy cũng bắt đầu phớt lờ cô. Lại mấy hôm sau, lúc cô lên mạng, avatar của Trương Nhất Địch bất ngờ lé sáng lấp lánh. Chắc Yến ngẩn người. Sau đó tim đập thình thịch. Anh ra nước ngoài bấy lâu. Bọn họ đều không thể gặp nhau vì trên lệch thời gian. Mỗi lần đều dựa vào việc gửi tin nhắn cho người kia để giữ liên lạc với nhau. Cảnh gặp nhau trực tiếp trên mạng như bây giờ. Từ khi anh ra nước ngoài tới nay. Đúng là chưa bao giờ xảy ra. Họ dường như đã hình thành một kiểu thỏa thuận. Trong tiềm thức hai người đều cố ý trốn tránh các cuộc nói chuyện trực tiếp với nhau. Mà lần này. Avatar của người ấy lại đang nhấp nháy sáng với cô Chắc Yên Di chuột bấm mở khung chat Bên trong là một đoạn rất dài Chắc Yến sau khi xem xong đã thẫn thờ rất lâu Chữ trong đó hóa thành những cái bóng chui vào trong mắt cô Tiến thẳng vào đầu cô Chắc Yến chào cậu Mình là bạn gái của Trương Nhất Địch Mình biết bao lâu nay anh ấy đều liên lạc với cậu bằng cách này Mình cũng đã nhẫn nhịn gần 3 năm rồi Bây giờ xin hãy tha thứ cho sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn Mình hy vọng cậu sẽ không liên lạc với anh ấy nữa Mình và anh ấy Bọn mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện Bọn mình đã dìu nhau vượt qua những lúc đau khổ nhất để đến ngày hôm nay Bọn mình đã từng giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn Những trải nghiệm và tình cảm như thế rất đáng để trân trọng Cậu nói xem có phải không Thế nên vẫn xin cậu nương tay Đừng phá hoại bọn mình Xem như mình cầu xin cậu Xin cậu nhận lời Xem xong đoạn này Cảm giác đầu tiên của chắc Yến là nhớ đến chính cô Với lâu nay Cô luôn phải chịu đựng nỗi đau khổ Khi một chàng trai cứ đong đưa bất định giữa hai cô gái Đồng thời nỗi đau ấy cuối cùng hóa thành tổn thương Nên nhìn mình mà nghĩ đến người Nếu cô không sớm cắt đứt quan hệ với chương nhất dịch Cô gái ấy sớm muộn gì cũng bị tổn thương như cô Cô từng nghĩ rằng Cô và Trương nhất địch chỉ là bạn thân, nếu chỉ là bạn thì tại sao lại không thể quang minh chính lại giữ liên lạc chứ? Nhưng những lời ngô xong nói trước khi đi lại như một cây hợi đập mạnh vào đầu cô. Cô xem họ là bạn, là anh em, nhưng đối phương liệu có như cô, cũng xem cô là bạn là anh em chứ? Nếu trong lòng đã biết họ không để xem cô là bạn bè và anh em đơn thuần, Nhưng cô vẫn tỏ ra như không có gì mà tiếp tục xưng anh em với họ nên thực ra ngô song nói đúng Cô đã không tốt, cô quả thực đang cho họ cơ hội Khiến họ mới nảy sinh tình cảm nhớ nhung với cô Lúc này cô cảm nhận được, thực ra cô không hề vô tội Cô thực sự đã làm tổn thương ngô song Có lẽ cô không định giết bá nhân Nhưng không thể phủ nhận rằng bá nhân cuối cùng đã chết vì cô Cô vô tình đã làm tổn thương một người Lần này Cô nhất định phải rút kinh nghiệm, chắc Yến hít thật sâu, hạ quyết tâm. Cô không nhiều lời, chỉ gõ một chữ, được. Sau đó, tắt khung chát, cuối cùng nhìn A-vơ thuộc đến mức cho dù nhắm mắt cũng có thể nhớ được mỗi một chi tiết của nó. Di chuột, kéo nó vào danh sách đen xóa sạch, trái tim bỗng đau nhòi. Từ nay về sau, lại có một người bị cắt đứt khỏi cuộc sống của cô. Cô quỳ xuống cạnh bánh bao đậu đỏ nhìn nó đến ngây người, lầm nhầm, bánh bao đậu đỏ à, sau này chỉ có hai ta nương tửa nhau mà sống, mày nhất định phải ngoan nhé, nếu không ngay cả tao cũng sẽ mặc kệ mày, mày sẽ chỉ còn có một mình đấy, mày sẽ rất đáng thương. Hai mắt cô nhìn chằm chằm con nhím nhỏ đang cuộn mình trong giỏ, không dám chớp lấy một cái, hệ chớp, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống, hôm sau chắc Yến đổi số điện thoại di động, Cô trịnh trọng nói với bọn lộ dương và cả ba tên yêu quái phòng Trương nhất địch rằng Không được truyền số điện thoại của cô đến bên kia bờ đại dương Nếu nói ra, cô sẽ tiếp tục đổi số Tiểu dư thở dài, văn tĩnh, cậu có cần khổ sở thế không? Trương nhất địch có chỗ nào lầm lỗi với cậu mà cậu phải tuyệt tình như vậy? Chắc Yến bác lại, chính vì cậu ấy không có lỗi nên tớ càng không thể hại cậu ấy và Bạn gái, ngô song nói đúng Có lẽ thật sự là tớ đã cho bọn con trai xung quanh quá nhiều không gian để mơ mộng Nếu không thể thì nên dập tắt ý đồ của bọn họ Ánh mắt lộ dương nhìn cô tràn ngập vẻ thương xót Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ cho người khác còn bản thân cậu thì sao? Cậu không cần có người ở cạnh ư? Chắc Yến quay đi Không cho ai thấy vẻ mặt cô lúc này như thế nào Tớ, tớ chẳng phải lúc nào cũng một mình sao? Chẳng phải vẫn nhảy nhót vui vẻ Đâu nhất thiết phải có ai ở cạnh. Hơn nữa cho dù thật sự muốn tìm ai đó thì cũng không thể ra tay với một người đã có bạn gái được. Cô như đang nói đùa, giọng rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng bọn lộ dương nghe thấy, khi cô nói câu cuối cùng rõ ràng giọng đã nghèn nghẹn. Tiểu dư lắc đầu, thở dài. Cô nhớ lại lúc cô và anh chàng nghệ sĩ kia chia tay. Có người từng nói với cô một câu, khi bạn hiểu được những tổn thương vì tình cảm. Chứng tỏ bạn đã bắt đầu trưởng thành Phải đến khi nào thì cô ngốc kia mới tỉnh ngộ Rằng trên thế gian này người không làm tổn thương cô nhất Đã bị cô dễ dàng bỏ qua Trong quãng thời gian thi đấu bóng chuyển Một hôm trong phòng ký túc chắc Yến đột nhiên tuyên bố một chuyện rất nghiêm túc Tớ quyết định theo đuổi hứa khôn lớp ta Ba người kia nghe tin này sau đều sừng sốt Tiểu dư và Lộ Dương hỏi dồn Văn tĩnh, cậu không sao chứ Sao tự nhiên lại nảy ra suy nghĩ này Tôn dĩnh chấn động đến độ suýt không nói được Mãi lâu sau trên gương mặt cô vẫn còn vẻ bàng hoàng Văn tĩnh cậu làm thế là vì sao Cô hỏi mấu chốt vấn đề Chắc Yến ngồi xuống ủ rủ nói Dáng vẻ cậu ấy khi chơi bóng và cả góc mặt nhìn nghiêng của cậu ấy Khi cười trông rất giống Đồng Thành Tiểu dư nghe xong nguyên nhân của cô chỉ muốn đập đầu vào tường Cậu, văn tĩnh ơi văn tĩnh Sao cậu còn nhớ đến cậu ta chứ? Rốt cuộc cậu ta có gì hay ho mà khiến cậu có thể si mê mãi không tỉnh thế này? Lộ dương dậm chân vẻ như hận thép không thể thành gang. Thật không hiểu đồng thành kiếp trước đã cho cậu ăn thứ gì để cậu ngang ngạnh cố chấp đến thế nữa. Đúng là tội lỗi. Hai người bực tức mở cửa bỏ ra ngoài. Chắc Yến nhìn Tôn Dĩnh còn ở lại, cười khổ hỏi. Có phải tớ rất kém cỏi không? Tôn Dĩnh có vẻ rất buồn bã. Như thế trong lòng đang đấu tranh rất dữ dội Không Đã đến thế này thì ai cũng như nhau cả thôi Với tình cảm thì không thể nói đến chuyện kém cỏi được Chắc Yến nhìn bạn không trước mắt Tôn Dĩnh Cô bỗng van xin bạn với vẻ tràn ngập mong đợi Giúp tớ, được không Đôi mắt cô u buồn van ngài Trong đôi mắt trong veo kia lấp lánh một vẻ đau thương Khiến không ai có thể nhận tâm từ chối Tôn Dĩnh lặng lẽ nuốt xuống cổ họng sự cay đắng Ngật đầu nhận lời với vẻ khó nhọc Được, mình giúp cậu Chắc Yến đến tìm Giang Sơn Nhờ cậu giúp tạo cơ hội gặp hứa khôn Giang Sơn tái xanh mặt Dứt khoát từ chối yêu cầu đó Chắc Yến nhắc cậu với vẻ không vui Cậu đừng quên là cậu còn nợ tôi vụ cá cực nhé Cậu đã từng hứa rằng nếu tôi có thể chụp hình chung với chương nhất địch Cậu sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi mà Giang Sơn nghe cô nói thế thì gương mặt bất giác tỏ ra sững sờ Cậu nhìn vào mắt cô chằm chằm, đôi mắt bắt đầu dâng lên vẻ buồn bã nặng nề như không thể tin được cô gái đang bình thản uy hiếp cậu lúc này là cô nàng chắc Yến ngốc nghếch thích cười, thích đùa giỡn, ấm áp và đáng yêu lúc trước. Văn tĩnh sao cậu lại trở thành thế này? Cậu hỏi cô, giọng hơi khàn đi. Chắc Yến bình thản, tôi trở thành thế nào đó là chuyện khác nữa. Cứ nói xem cậu có giúp tôi không? Đừng quên là chính cậu đã từng nói. Sẵn sàng đánh cược. Chấp nhận chịu thua Giang Sơn nhìn cô Vẻ đau đớn trên gương mặt mỗi lúc một nặng đề Được Một lúc lâu sau Cậu lạnh lùng trầm giọng nhận lời Tôi giúp cậu Cảm ơn Chắc Yến bình thản cảm ơn rồi quay đi Giang Sơn nắm lấy cánh tay cô Khi cô vừa quay lưng đi Chắc Yến dừng lại Quay đầu nhớn mày nhìn cậu Còn việc gì à Giang Sơn trao mày Trên gương mặt vốn tuấn tú thư sinh Lúc này không biết vì giận hay vì cuốn mà đã đỏ bừng bừng Văn tĩnh Cậu khàn giọng, Khẽ gầm lên Cậu cố ý phải không Cố ý giải vò tôi Trừng phạt tôi chứ gì Chắc Yến Vì một tiếng cười lớn Không kiềm chế được Đến mức nước mắt cũng sắp trào ra Tôi giải vò cậu Tôi trừng phạt cậu Giang Sơn Cậu xem phim Quỳnh Giao quá nhiều rồi Tôi giải vò trừng phạt cậu để làm gì Cậu đã làm sai gì à Cô hất tay Giang Sơn ra Quay đầu đi thẳng Bỏ lại một mình Giang Sơn đứng sau lưng cô Nhìn theo bóng cô mỗi lúc một xa Gương mặt chất ngất đau khổ và buồn thương Thực ra cậu không nói sai Chắc Yến quả thực đang oán hận cậu Cô oán hận cậu không giữ vững lập trường Nếu không thể chung thủy với Ngô Song Thì hà tất phải kéo cô vào cuộc đời cậu Nếu không phải do cậu Thì Ngô Song sẽ không giận cô Nếu không phải do cậu thì người đi du học Úc đã là cô Nếu không phải do cậu thì có lẽ cô và đồng thành vẫn còn hy vọng được ở bên nhau Đều là do cậu Chắc Yến oán trách Giang Sơn trong lòng một cách cố chấp Với lâu nay, nỗi đau của cô vẫn không tìm được lối thoát để giải tỏa Dường như mọi người đều oán trách cô, nói rằng cô sai lầm Mọi kết quả không tốt đều đè xuống cô, để mặc cô gánh vác một mình Bị bạn oán hận Bị tình yêu đá ra khỏi cuộc đời Bị bạn gái người khác van xin tránh xa Mọi người đều nghĩ cách để cô trở nên cô đơn Một mình cô cảm thấy bản thân sắp không chịu nỗi nữa rồi Dưới sự chèn ép lớn như thế Ngoài Giang Sơn ra Cô không biết bản thân còn có thể tìm ai để làm lý do giải tỏa nữa Trong sự hỗ trợ giúp sức của Giang Sơn Chắc Yến nhanh chóng hẹn được hứa khôn Nhưng mỗi lần hẹn hò đều không chỉ có mình cô Mà lúc nào cô cũng kéo theo Tôn Vĩnh cùng đi Lần hẹn hò mỗi lúc một tăng Thì Sương ngủ ám trên gương mặt Giang Sơn mỗi lúc một giày Tiểu Dư và Lộ Dương nhìn thấy hết Không kìm được phải nhắc chắc Yến Văn Tĩnh đừng làm quá Giang Sơn cũng khổ lắm Cậu xem cậu ta ức chế đến mức sắp phát điên rồi Chắc Yến chỉ cười cười cho qua Không đâu Nếu điên thì cũng là tớ điên trước Từ đó tiếp tục bình thản kéo Tôn Vĩnh đi hẹn hò với hứa khôn Tiểu Dư đành chuyển sang nói Tôn Dĩnh, cậu cũng chẳng chịu quản nó, còn ngoan ngoãn phá với nó nữa. Gương mặt Tôn Dĩnh hiện lên một nỗi khổ khó nói. Lộ gương đành lên tiếng giảng hòa, cậu ấy cũng có nỗi khổ. Thôi đi Tiểu Dư, tớ thì thấy sự việc vẫn còn có khả năng xoay chuyển. Cô như đã nhìn thấy điều gì đó. Tiểu Dư đành bất lực. Trước mắt các trận đấu bóng chuyển đã kết thúc. Mọi thủ tục tốt nghiệp cũng đã làm xong Mọi người đều chuẩn bị đợi lãnh bằng tốt nghiệp xong sẽ chính thức rời khỏi trường Trước khi rời đi, chắc Yến hẹn hứa khôn đến quán ăn ngoài trường để gặp mặt Lần này cô nói thế nào thì Tôn Dĩnh cũng không chịu đi cùng cô Chắc Yến sống chết cũng không chịu Gần như bắt ép cô đi chung với một sự cứng cỏi cố chấp xưa nay chưa hề thấy bao giờ Trên đường đi, gương mặt chịu đựng của Tôn Dĩnh có vẻ đau buồn như sắp khóc Lúc họ đến thì hứa khôn đã ngồi trong quán Thấy họ cậu đứng lên chào Lúc ánh mắt lướt qua tôn dĩnh Cậu trở nên luống cuốn và sốt ruột Ba người ngồi xuống Trong quán không có ai khác Họ ngỡ lúc này chỉ có ba người họ ở đây Nhưng thực ra trong gian phòng bên trong còn có một người khác Lúc này cậu đang buồn bạ uống rượu giải sầu cho tâm sự trùng trùng của mình Nghe động tính bên ngoài Cậu lén lúc đẩy hờ khe cửa Qua khe hở Cậu nghe rõ cô gái kia nói Hứa khôn Chúng ta sắp rời khỏi trường rồi Thôi thì đừng ai che giấu nữa Có gì thì cứ nói thẳng ra nhé Quáng thời gian này Cậu cảm giác thế nào Cậu nín thở đợi câu trả lời của người bị hỏi Sau khi nghe được đáp án Ly rượu trong tay không cầm chắc Nửa ly sóng sánh ra ngoài Sau khi thấm ướp tay cậu tiếp tục dò xuống bàn Nghe câu hỏi của chắc yến Hứa khôn đỏ mặt đáp Rất Rất tốt Trả lời xong, cậu loáng thoáng nghe như có tiếng động Hình như vẳng ra từ gian phòng bên trong Chắc Yến lại hỏi Vậy mình lại hỏi cậu Cậu sẽ là một người đàn ông tốt chứ Câu hỏi này hứa khôn không hiểu lắm Cậu lắp bắp hỏi lại Cậu, ám chỉ điều gì Chắc Yến nói Gánh vác trách nhiệm Hứa khôn lập tức ngật đầu hứa Ừ, tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm Xin cậu yên tâm Chắc Yến cười vui vẻ Người ngồi trong gian phòng bên trong, khi nghe câu nói đó, bàn tay cầm ly rượu xiết chặt, những đốt ngón tay đều trắng bệt. Cậu nghe thấy chắc Yến cười, thở ra, tốt, tốt, như thế thì mình yên tâm rồi. Trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót và đau đớn. Thật muốn bất chấp tất cả để lao ra ngoài, nói với cô rằng, cậu cũng có thể đối xử tốt với cô. Cả đời này, tốt hơn bất cứ ai khác. Nhưng... Cô nhất định sẽ không tin cậu Trong tích tắc, cậu cảm thấy vô cùng bi ai cho chính bản thân mình Cậu vụt đưa cao ly rượu Cùng với nỗi cay đắng nghẹn lại trong cổ Ngửa đầu uống cạn Nghe hứa khôn đảm bảo xong Chắc Yến yên tâm cười vui vẻ Được, như thế thì tôi yên tâm rồi Cô đưa tay kéo tôn dĩnh lại Hơi kéo dài giọng được rồi Cậu đừng giả bộ làm người ngoài cuộc nữa Từ bao giờ mà cậu học cái kiểu ngoài mặt gượng tươi cười, trong lòng lại khóc thầm thế hả? Bình thường cứ nói tớ ngốc, chê tớ khờ khảo, cậu xem cậu có hơn gì tớ không? Cô đá mắt với tôn dính, chỉ vào hứa khôn, hỏi, cậu nghĩ tớ thích cậu ấy thật hả? Hây mắt cậu mọc ở đâu thế? Đến bây giờ lẽ nào cậu vẫn không nhận ra, tớ đang mưu lợi cho hai cậu hay sao? Cô nhìn người này rồi lại nhìn sang người khác, suýt xoa, hai người. Rõ ràng đều cõi ý với nhau, mà ai cũng tầm ngầm tầm ngầm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, nếu tớ không chơi chiêu này, hai người đợi đến hôm ra trường thì kẻ rẽ trái, người rẽ phải, để lại nỗi nối tiếc khôn cùng à. Cô đẩy Tôn Dĩnh đã há mồm trợn mắt, đừng tiếp tục giả ngây với tớ nữa, mau đến đó đi. Tôn Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn bởi cơn bàng hoàng cực độ, văn tĩnh sao cậu, nhưng cậu chẳng đã nói. Ngương mặt nhìn nghiêng nghiêng của cậu ấy, chắc Yến cười hì hì, ừ, góc mặt của cậu ấy rất giống đồng thành, nên cậu nhất định phải biết là, mỗi lần vì muốn tác hợp cho hai người, lúc tớ giả vờ đong đưa với cậu ấy, nhìn góc mặt cậu ấy là mình lại thấy dày vò biết bao. Khổ sở biết bao, cứ cho là vì tội nợ mà tớ phải chịu, nên hai người sau này phải ở bên nhau hạnh phúc vào, hòa thuận vào đấy. Nếu dám chia đôi thì tớ chính là kẻ đầu tiên nhảy ra giết chết hai người cho xem. Hứa khôn tiến lên một bước, lấy hết can đảm nắm tay tôn dĩnh, đỏ mặt nói với chắc yến như đảm bảo, cậu yên tâm, tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tôn dĩnh không còn kìm được nữa, rơi nước mắt, cô nức nghẹn nói với chắc yến, văn tĩnh, tớ, tớ không biết nên nói gì, tớ, văn tĩnh, cảm ơn cậu. Chắc Yến cố ý tỏ vẻ bực bội, phẩy tay, được rồi được rồi, có tí chuyện, đừng cảm ơn mãi thế, không thấy phiền à. Cô đẩy vai hai người ra khỏi quán, vừa nói bằng giọng rất khoa trương, ôi ôi, ngày vui mà khóc cái nổi gì. Được rồi được rồi, cô nàng đa sầu đa cảm đừng làm nũng với tớ nữa, đi đi đi, có thời gian thì hai cậu tìm chỗ tối tăm mà xây dựng tình cảm đi. Hai người bị đẩy ra khỏi quán, tôn dĩnh cứ cảm kích cô mãi. Nhìn hai kẻ yêu nhau đi xa Chắc Yến lặng lẽ thở dài Trước ngày tốt nghiệp Mọi người đã sắp chia tay Lúc này còn có thể nhìn thấy hai người yêu nhau được ở bên nhau Xem như cũng là một việc khiến người ta cảm thấy an ủi Chắc Yến quay lại Một mình vào quán Ngồi xuống chiếc bàn vừa nãy Gọi món Cô định lấp đầy bụng giống Món ăn vừa lên Rõ ràng rất đói nhưng lại chẳng muốn ăn Cổ họ cứ như có gì đó chặn ngang Tất cả những thứ đi qua đó đều bị nhiễm một vị đáng ghét Không nuốt nổi cơm, cô buông đũa, gọi chủ quán mang hai chai bia đến Hoàn toàn vứt bỏ vẻ kiểu cách của con gái, tự uống một mình để giải sầu Cũng may là mọi người đều bận rộn việc ra trường Lúc này trong quán vắng vẻ lạnh lẽo, cả quán ngoài cô ra thì chẳng còn ai Cô vứt bỏ hết mọi văn khoăn và giả tạo Bình thường nụ cười vui vẻ chuyên dùng để lừa gạt người khác thậm chí cả bản thân cô lúc này không thể cố nặng ra nữa ngoài mặt và trong lòng đều giải phóng hết những nỗi hụt hẫng đau buồn mà cô vẫn cố che giấu bấy lâu lúc này cô rất muốn khóc cứ từng cốc từng cốc cô mời chính mình tư duy như một ngọn cỏ khô cuối thu khô héo cô độc men rượu dần dần ngấm vào lệ cũng dâng đầy trong mắt lại đầy một cốc lúc đang định ngửa đầu uống cạn thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói cứ uống một mình như thế, không thấy mất hứng à? Trác Yến lập tức quay lại. Cô nhìn thấy sau lưng mình là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com